Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phụ nữ đánh người hung dữ trong tấm ảnh đúng là lâu bộ vũ. Bằng mạng tình báo của Lam Gia, muốn biết vài tấm hình còn đơn giản. Lam Lão là không dám khen tặng, không biết ảnh bà phát hiện thần kinh gì. Ản chọn vạn chọn lại tuyển một phụ nữ hung dữ như vậy. Đôi mắt chứ sao? Sáu người Lam Gia trêu tức nói, tự như ba ba xem đậu xanh. Nghe vậy, lại là một trận cười vang. Anh ba... Ngày mai cũng là sinh nhật anh nha, muốn lễ vật gì? Làm Vũ Hằng Thứ hạng thứ bảy, dùng sức vô vỗ anh trai, tỏ vẻ nhất định sẽ đưa phần đại lễ. Đúng rồi, ngày mai là đại thọ 30 của lão Tam. Lúc này làm Vũ Hoàng mới nhớ, lại có chuyện như vậy. Xem anh chọn ngày nhiều như vậy, lại chọn ở hôm sinh nhật lão Tam cử hành hôn lễ. Tương lai khi kết hôn, chọn một năm có thể cùng nhau chúc mừng. Tặng cái gì tốt đây? Đúng đó, phiền toái. Mọi người lâm vào trầm tư, đột nhiên ánh mắt xẹt qua bức ảnh chụp phân tán kia, một đạo linh quang hiện lên. Phụ nữ! Mọi người chăm miệng một lời, nói ra lễ vật không hẹn mà cũng nghĩ đến. Làm vũ kiến không có ý tốt vô vỗ, vỗ vai đường đệ, cười đến ghê tởm một phen. Xem tình hình em lâm vào đại quan 30, còn bị vây trong cánh đồng hoang vu chưa khai phá. Chúng ta quyết định đem lầu bộ vũ tặng cho em làm quà sinh nhật. Đúng vậy, làm ra chúng ta quân đầy đủ, sức lực nhiều, ngày mai toàn bộ kéo tới mời rượu. Những kiểu màu đầu 25 tuổi trở xuống, cuối cùng có thể có công dụng rồi. Hơn nữa, ngày mai khách đông, có thể kích động nhiều hơn. Thấy tốt lợi dụng tài nguyên. Cô ấy không phải là dâu phụ, sẽ không thay cô dâu chắn rượu. Làm vũ đường nhịn không được bắt nước lạnh bọn họ, cái chủ ý này cũng quá điên cuồng. tha cũng phải tha, sợ cái gì... Chẳng lẽ cô ấy trơ mắt nhìn chị cả Cùng em út bị người ta chúc rượu Làm vũ Hằng chắc chắn cô không thế Nghe nói lâu nhị tiểu thư Rất giữ gìn người trong nhà Thật ra có thể lợi dụng điểm này Các người đã quên Còn có anh của cô ta sao Nghe nói anh ta trời sinh tử lượng cao Ngũ tiểu gia làm câu mày nói Thế thì không sợ Anh em sinh đôi lâu ra từ nhỏ Chỉnh nhau đến lớn Anh ta nhất định vui với hỗ trợ Lục Thiếu Gia Lam Gia buồn cười nhướng mày chưa từng gặp qua anh em song sinh yêu nội chiến như vậy. Dù sao cũng phải thông báo cho anh ta một tiếng. Làm vũ Hằng nói. Nhất thời ánh mắt tụ tập đến trên người một người có hứng thú ra dào có không có ý tốt còn có vui sướng khi người gặp họa Tóm lại, tất cả 7 người, sáu người còn lại đều nhận định anh tuổi ít nhất đi. Ai kêu anh không đẩy 25 tuổi lại gắng phải chèn đến nơi này tham gia tiệc rượu tạm biệt độc thân. Địa hãm hại cũng không cửa lên án. Các anh bắt nạt em tuổi con nhỏ. Anh chừng mắt, không thể tin được đám người kia thật sự lòng dạ độc ác như thế. Đúng vậy. Không có người trột dạ, làm anh cả người ta trách nhiệm lớn, còn phải tiếp quản sự nghiệp gia tộc. Cho nên bắt nạt em trái út chính là hồi báo đồng lý hợp tình thường xuyên xảy ra. Em, em, em sợ tối. Làm vũ hàng già đáng thương, không tiếc tự vạch trần vết sẹo Không quan hệ, anh ở nhà khách Chúng ta đưa em qua Làm Vũ Hoàng âm hiểm cười Tuy nói căn cứ tập tục Song phương nam nữ trước hôn lễ Không thể gặp mặt Nhưng vì tránh cho phiền toái, Mọi người lâu ra vào hôm nay Vào nhà khách ở Có điện thoại thì tốt rồi Làm Vũ Hoàng còn đang vùng vẫy rãy chết Tự mình đi tỏ vẻ chúng ta thành ý mười phần Đánh chết cũng không thể lộ ra bọn họ Muốn dùng tuần nam kế Ai kia bộ dạng lão thất hoàn toàn phù hợp, thưởng thức của lâu bộ hiên. Hơn nữa muốn cho người ta bán đứng, đồng bào quất nhục của mình, bọn họ cũng không phải đối chiếu công việc mới có vẻ thành ý chứ. Làm vũ hằng vẫn cho rằng bọn họ bụng dạ khó lường, thấy ánh mắt trao đổi, biến hóa kỳ lạ của các vị anh cả. Khiến cho người không rét mà run rồi. Anh, anh không cần đi, làm công tốt sẽ chết không toàn thay. Nhưng cuối cùng làm vũ hằng vẫn ở dưới sự thóa thiết kỳ vọng của huynh trường. Không cam lòng, không muốn đảm đương người mang tin tức. Nhưng mà chuyện đàn ông Lam Gia đến nhà khách này cực kỳ không đúng dịp. bị một vị ngủ không yên, chứng kiến toàn bộ hành trình. Hơn nữa sau khi tự hỏi, thông qua mấy tổ giải số. Hôn lễ của kẻ có tiền thật sự khác người. Đại thiền kim lầu thị, xí nghiệp, cả trò trưởng tôn Lam Gia lại không được qua loa. Hôn lễ của làm vũ hoàng và làm bội sầu cử hành ở trang viện Lam Gia nghe thấy hai chữ trang viện cũng hiểu được chiếm diện tích nhiều hơn vô cùng đồ sộ hôn lễ sắp đặt rất tốt không một chỗ hỏng chỗ tốt của việc có tiền là có thể làm được rất nhiều chuyện người ta không làm được nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net